Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện .com, chương 81, La Thiến ủ rũ cực đuôi đi theo sau đường diễn trở về ngọ hậu, đường diễn một đường không nói gì dẫn cô đi vào văn phòng, vừa tiến vào văn phòng, đường diễn dựa cửa hỏi cô, xem mắt, La Thiến gật đầu, não như bị uống nước ngẩn đầu liếc hắn một cái, cúi đầu, lại ngẩn đầu liếc hắn một cái, lại cúi đầu, thật ra cô không cảm thấy phải sợ hắn cái gì, chỉ là khí thế của hắn quá mạnh mẽ. La Thiến thật sự không dám đối nghịch hắn, đường diễn cười lạnh hỏi, nhìn cái gì, La Thiến lập tức cúi đầu, đường diễn nói, ngồi, La Thiến co rú người ngồi trên sofa rồi mới mở miệng hỏi, sao anh lại quay lại rồi, đường diễn bị câu hỏi này làm cho ngẹn họng, nói, đi lấy cho tôi ít đồ ăn đi, vì sao lại trở về, tôi còn có thể vì cái gì hả, La Thiến biểu môi, đây là cửa hàng của tôi, đường diễn cười lạnh. Tiền em mua nhà mua cửa hàng kiếm ở đâu ra, là ai giúp em mua cổ phiếu, là ai thấy không đủ còn cho em thêm, được, được, có đạo lý, La Thiến phi thường thức thời đứng dậy đi lấy cơm trưa, lúc đường diễn ăn cơm vô cùng an tĩnh, hắn cứ như vậy ngồi ở bên kia ăn, ăn một miếng lại liếc La Thiến một cái, ăn một miếng lại liếc một cái, cho hắn ăn xong, La Thiến đã bị trừng không biết bao nhiêu lần, mọi tức giận đều bay sạch bách, đường tổng, Tôi lại lấy thêm Black Forest cho anh nhé, La Thiến thử hỏi, không cần, mắt hắn đã trừng đến mệt mà người phụ nữ này vẫn không có ý tứ muốn xin lỗi, hắn nào còn tâm tư ăn thêm, không cần khách khí, vừa rồi tôi thấy trong phòng bếp còn tận 10 cái Black Forest đấy, La Thiến nói, đường diễn, tôi, không, ăn, hay đổi thành White Forest, White Forest, đường diễn sững sốt, La Thiến chỉ chỉ cái đĩa không trước mắt hắn, đổi cho anh một bàn toàn màu trắng luôn. Đường diễn, không phải, chúng ta không nói đến bánh kem, hả? La Thiến nhìn hắn, hỏi, thế thì nói cái gì? Đường diễn suýt chút nữa ném cái đĩa không qua, giữa chúng ta ngoại trừ chủ đề bánh kem thì không còn gì để nói à? La Thiến yên lặng nhìn hắn, tình huống hiện giờ thật đúng là không biết nên nói cái gì? Đường diễn thở dài vẫy vẫy tay, La Thiến đứng dậy ngồi xuống đối diện hắn, đường diễn hỏi, La Thiến, trước đó tôi tới em không muốn cùng tôi tiếp tục. Em lãng tránh cái gì, hoặc là nói, em đang sợ cái gì, vì sao lại sợ bối bối như vậy, vì sao mỗi lần Lâm Phỉ tới tìm hắn cô đều vui vẻ như vậy, đường diễn không phải không chú ý tới mà khi đó hắn chỉ nghĩ tính cách của La Thiến là như thế, nhưng hiện giờ xem ra, sợ hãi một người chưa từng gặp gỡ, quá không hợp lý, La Thiến nhấp nhấp miệng, hoàn toàn không có ý muốn nói, đường diễn tiếp tục hỏi, không chỉ vậy, đối với tôi em cũng vẫn luôn khoái chặt lòng mình. Một năm, em nói đi là đi, không nghĩ tới quay đầu lại, La Thiến, tôi không đủ ưu tú sao, hay là một năm này, từng chút từng chút giữa chúng em cũng chỉ cho là do hợp đồng, đường diễn cuối người, dũi tay sờ mặt La Thiến, nhẹ giọng nói, tôi không tin em vô tình như thế, em không chỉ có ở lãng tránh một ít vấn đề mà đồng thời còn tránh tôi, là tôi đã làm gì sai, hoặc là đã nói gì đó khiến em hiểu lầm, La Thiến cúi đầu không nói, đường diễn nâng mặt cô. Nhìn thẳng vào hai mắt cô, thở dài nói, La Thiến, tôi thích em, tôi nghiêm túc thích em, đường diễn cảm thấy giữa mình và La Thiến một khúc mắt mà hắn không nhìn thấy, cũng là việc La Thiến không muốn hoặc không bao giờ nói nó, nếu việc này không thể giải quyết, nó sẽ trở thành trở ngại không cách nào vượt qua được giữa hai người, mà hắn thậm chí ngay cả nói là cái gì cũng không biết, cho nên đường diễn nghĩ nên giải quyết vấn đề này trước tiên, nhưng mà rất rõ ràng là người nào đó căn bản không muốn phối hợp. Vẫn pha trò nói, không phải đã nói chúng ta từ lúc bắt đầu đã không hợp sao, vậy thì bắt đầu lại lần nữa, nháy mắt biểu cảm của đường diễn liền thay đổi, nếu như em không nói, tôi đây chỉ có thể hung dữ thôi, La Thiến mắng, anh cho rằng đang chơi trò chơi sao, vậy em cho rằng có bao nhiêu khó khăn, đường diễn nhướng mày, La Thiến, ít nhất không phải rất đơn giản, đường diễn khoanh tay hỏi, hai ngày trước thẩm bối bối tới đi tìm tôi, La Thiến sửng sốt, đường diễn tiếp tục nói, Tôi cùng cô ấy đã phân rõ, tôi cũng đã nói tôi không còn yêu cô ấy, cũng đã nói với cô ấy tôi yêu em, ý tứ của đường diễn khi nói những lời, một cái là chứng minh cho La Thiến thấy cô không phải thế thân, hay là muốn cho La Thiến biết, hắn nghiêm túc, nhưng cái đường diễn thấy lại là sắc mặt La Thiến nháy mắt trắng bệt, đường diễn nhíu mày hỏi, rốt cuộc em sợ thẩm bối bối cái gì, La Thiến nhìn hắn, không nói chuyện, đường diễn duỗi tay kéo cô. La Thiến muốn né tránh lại bị đường diễn mạnh mẽ bắt lấy, nếu em không nói thì tôi không thể biết được, tôi đã đứng cạnh em rồi, như vậy còn chưa đủ sao, vẫn không thể làm em an tâm sao, giọng đường diễn có chút gấp gáp. La Thiến nhìn hắn, đỏ mắt nói, anh, anh, chính anh cũng bắt nạt tôi thì còn giúp thế nào, lời đường diễn nói trực tiếp gọi La Thiến sợ, cô nhất thời không phân rõ tình huống, nói thẳng ý nghĩ trong lòng, tôi bắt nạt em lúc nào, đường diễn cảm thấy vô cùng oan ước. Lúc nói mấy lời này, vẻ mặt hắn mù mờ như mơ ngủ, La Thiến không đáp, một mình thất hùng lạc phách, bất chợt cảm thấy vô cùng lạnh, thẩm bối bối đã biết, cô ta sẽ không ngày mai lập tức ra tay đấy chứ, đường diễn không được đáp án, trong lòng vừa khó hiểu vừa không có biện pháp với La Thiến lúc này, chỉ có thể cắn răng nuốt xuống không đề cập tới, lúc đó hắn không hề nghĩ tới, cái đáp án này lúc đêm về sẽ lấy một phương thức hắn chưa từng nghĩ tới hiện ra trước mắt hắn, một đêm kia. La Thiến nằm mơ, cô mơ thấy Lâm Phỉ, mơ thấy đường diễn, mơ thấy thẩm bối bối, Lâm Phỉ cầm bản thảo trong tay vừa khóc vừa lắc đầu, không ngừng nói với đường diễn nói không phải, không phải, bản thảo của cô là một cái khác, đường diễn trầm mặt nhìn cô rồi chậm rãi rút tay ra, hắn không tin cô, Lâm Phỉ thương tâm muốn chết, cô đi theo hắn một năm rồi, một năm gần đây đã ý thức được lòng đường diễn đang dao động nhưng cô biết, Chung quy mình không thể so với người kia trong lòng hắn. Lâm Phỉ đau lòng rời đi, đường diễn yên lặng nhìn, nhìn hình ảnh này, La Thiến dùng sức lắc đầu, cho dù là đang ngủ mơ, tráng cô cũng không ngừng chảy hôi, cô biết kế tiếp là chuyện gì, cho nên không ngừng giải dụa, muốn thoát khỏi cơn mơ, Lâm Phỉ rời đi, đường diễn trở nên phóng túng, cuộc sống vốn bình đạm bị quấy rầy, hắn không quen với cuộc sống không có Lâm Phỉ, Lâm Phỉ luôn lo lắng chu toàn mọi mặt, tất cả đối với đường diễn một lần nữa khôi phục thân phận độc thân mà nói. Vô cùng không tốt, nhưng hắn vẫn chưa ý thức được, Lâm Phỉ đối với hắn quan trọng như thế nào, Lâm Phỉ đau lòng rời đi, Phùng Nhất Khê sao có thể mặc kệ cô một mình, hắn không ngừng an ủi, không ngừng chăm sóc, cuối cùng, đường diễn không chịu được nỗi nhớ nhung trong lòng, đi tìm Lâm Phỉ lại thấy cô đang ở cùng hắn, đường diễn và Phùng Nhất Khê đánh nhau một trận, nữ chính dù sao cũng là nữ chính, bị đường diễn làm tổn thương nhưng vẫn chỉ yêu đường diễn, cho nên đã theo đường diễn trở về. Cô theo hắn trở về, hắn yêu quý cô, cũng bắt đầu tin tưởng cô, hắn mang theo tâm tư ấy nấy điều tra ngọn nguồn mọi chuyện, thì ra sở dĩ cô chịu ủy khuất không phải bởi vì cô mà là vì hắn đã từng hoa tâm, đường diễn gắt gao nắm chặt tư liệu trong tay, nhằn nhạt mở miệng, đáng chết, thanh âm vừa lạnh nhạt lại vừa vô tình, cho dù chỉ là ở trong mộng, La Thiến vẫn bị hai chữ này dọa sợ, kinh hãi trong lòng không ngừng gia tăng, mà đường diễn ở một gian phòng khác. Đầu cũng đầy mồ hôi, hắn có thể thấy tất cả, thông qua mắt của bản thân, hoặc là thông qua cái nhìn của một người nào đó đứng xem, nhưng bất kể là loại nào, hắn đều không thể khống chế bản thân trong giấc mộng này, hắn chỉ có thể nhìn giấc mơ ấy, từng cảnh rồi từng cảnh, những người khí phách, ngu đần, si tình ấy, mỗi một người tuy đều là hắn nhưng lại không phải bản thân mà hắn biết đến, hắn thấy ánh mắt phẫn nộ của bản thân, hắn biết cái loại ánh mắt này là muốn động thủ. Có lẽ do bọn họ cùng là một người nên mỗi một thói quen, một động tác, một ý nghĩ của người này, đường diễn đều có thể lý giải, đường diễn trong mộng kia thậm chí không tự mình hiện thân mà để thư ký Kiều xuất hiện ở phòng hóa trang của La Thiến. Ánh mắt thư ký Kiều lúc đó nhìn La Thiến vô cùng lạnh nhạt, cô mở miệng nói với La Thiến, cô bị đoàn phim này đào thải, tôi biết nhỏ bé không hề sai, nhưng anh không thể không thừa nhận, cái loại nhỏ bé này sẽ khiến cuộc sống của anh vô cùng khó khăn. Gián vẽ La Thiến lúc nói những lời này hiện lên trong đầu đường diễn, La Thiến trong mộng giống như phát điên mà nói không thể nào, cô không tin, cô không tin đường diễn đối với cô sẽ vô tình như vậy, nhất định là có hiểu lầm gì đó. La Thiến chạy tới bãi đỗ xe đợi đường diễn 4 tiếng đồng hồ, đợi được lại là đường diễn đi cùng lâm phỉ, cô như lên cơn, điên cuồng cầu xin, đường diễn nhíu mày, hắn không cần động tay đã có bảo an tới đuổi cô đi, La Thiến chật vật ngã trên mặt đất. Cô khóc lóc nói, Lâm Phỉ là tiểu tam, dưới góc nhìn của La Thiến, Lâm Phỉ quả thật là tiểu tam, lúc đường diễn xác định muốn Lâm Phỉ làm tình nhân vẫn chưa cùng La Thiến đoạn tuyệt quan hệ. Đối với đường diễn, đây chẳng qua chỉ là kết thúc một cuộc giao dịch rồi lại bắt đầu một cuộc giao dịch khác, nhưng đối với La Thiến, cô đã dấn thân vào đoạn tình cảm này, bạn trai vừa tách ra đã xác định bạn gái tiếp theo, vậy nên Lâm Phỉ đối với La Thiến không khác gì một tiểu tam. Đường diễn nhíu mày nhìn toàn bộ cảnh trong mộng, đường diễn này khiến hắn cảm thấy xa lạ, la thiến này hắn cũng cảm thấy xa lạ, nhưng cô quả thật là la thiến, tuy rằng trong mộng nhưng hắn đối với cô, tự hồ cũng quá, lạnh khóc, đang nghĩ như vậy, đường diễn lại phát hiện la thiến trong mộng đã thay đổi biểu tình, sợ hãi nhìn hai người trước mặt, vừa đứng dậy lui về phía sau vừa bảo đảm nói, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ quấy rì hai người nữa. Đường diễn đương nhiên không biết, La Thiến lúc này chính là La Thiến mà hắn vẫn quen thuộc, đây là lần đầu tiên La Thiến có thể khống chế thân thể của mình ở trong mộng, La Thiến quá sợ hãi, khi phát hiện mình có thể khống chế La Thiến trong mộng, ý nghĩ đầu tiên của cô là lập tức rời xa nam nữ chính, như vậy bọn họ sẽ không thương tổn cô, vì sao chứ, rõ ràng cô đã muốn cách bọn họ thật xa, thật xa, nhưng tại sao cô ngay lúc đó? Ngay lúc tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra mới có thể khống chế thân thể này, chuyện đã tới mức này, còn có thể làm cái gì chứ, biểu tình kinh sợ biểu của cô hóa thành cây kim từng chút từng chút đâm vào lòng đường diễn, cho dù chỉ là ở trong mộng, nhưng cô đang sợ hắn, hắn có thể từ trong đôi mắt khi nhìn ra được cô sợ hắn, rất sợ, đường diễn ở trong mộng rốt cuộc làm sao vậy, vì sao sau đó còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, rõ ràng hắn đau lòng la thiến. Nhưng hắn ở trong mộng lại chỉ đạo thư ký kiều rất nhiều mệnh lệnh, La Thiến bị sa thải, bất luận ai muốn giúp cô đều sẽ bị đường Thị cảnh cáo, cho dù có một hai người bởi vì hợp đồng đã thực hiện gần xong mà không màng cảnh cáo của đường Thị tiếp tục cho La Thiến thông cáo thì đường diễn cũng sẽ thông qua đường hình, đàn áp bộ phim của cô, bộ phim đầu tư không thể phát sóng, ai còn dám tìm cô, La Thiến không còn đường đi, đường diễn nhìn cô bất luận làm việc gì cũng đều bị hắn ra tay đàn áp. Nhìn cô cuối cùng phải bắt đầu những ngày tháng nhặt rác kiếm sống, cô không dám liên hệ với người nhà, một người một mình ở Kinh Đô, dựa vào mấy đồng tiền này mà sống qua ngày, đường diễn dãy dụa, hắn muốn khống chế bản thân trong mộng, nhưng dù hắn cố gắng thế nào, cuối cùng cũng đều thất bại, la thiến càng ngày càng lôi thôi lết thết, càng ngày càng gầy, cô không còn có tâm tình tới quấy rầy hắn và lâm phỉ, bởi vì cô phải tốn càng nhiều thời giờ để sinh tồn, đúng vậy, không phải sống. Là sinh tồn, một người có thể hèn mọn đến tình trạng gì, chắc có lẽ chính là như đường diễn đang thấy đi, từ một la thiến cao cao tại thượng lại bị ép đến tình cảnh này, ở dưới ánh nắng chói chang, thời tiết 39 độ ngồi chờ một đám người uống nước xong để nhặt chai không, đường diễn cảm thấy, đây đã là tình cảnh thảm nhất, cho đến khi hắn thấy cô bị người ta mang đi, tầm mắt của đường diễn đột nhiên tối đen, hắn không thấy được la thiến chịu thương tổn như thế nào. chỉ nghe thấy giọng cô khẩn thiết xin tha, cô nói cô không dám nữa, cô kêu gào thảm thiết, cuối cùng là giọng nói suy yếu, đường diễn đột nhiên từ trong mộng giật mình tỉnh lại, hình ảnh cuối cùng hắn thấy, một la thiến đầu bù tóc rối, dưới thân một màu đỏ máu, cùng với hai chân dị dạng, đồng thời mạnh mẽ từ trong mộng tỉnh lại, còn có la thiến, cuộc sống kia chân thật như chính cô đã trải qua, cảm giác đau đớn kia tới giờ la thiến vẫn cảm nhận được, la thiến vẻ mặt chết lặng. Chưa kịp hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ ngắn ngủn mấy giờ này, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, cô có chút sợ hãi lui về phía sau, cô quả nhiên vẫn sơ suất quá, bởi vì sự ôn nhu của đường diễn, bởi vì cô chưa từng tự mình trải qua, sợ hãi lại càng lo lắng nhiều hơn cuộc sống sau này. Nếu như trước đây, nếu như trước đây để cô trải qua những ngày đó, cô nhất định nhất định sẽ không cùng đường diễn dây dưa hẳn một năm, đường diễn cuối cùng tự mình mở cửa vào được. La Thiến quả nhiên đã tỉnh, ánh mắt cô nhìn qua không hề khác trong mộng, trong nháy mắt đường diễn liền biết được, hắn và La Thiến cùng nhau trải qua một giấc mộng, hoặc là nói, hắn đã tiến vào, mộng của La Thiến, chương 82, Thiến Thiến, đường diễn nhẹ giọng gọi cô, La Thiến chấn động, cúi đầu, tôi không mở cửa, đường diễn cười khổ một tiếng, em cũng không khóa cửa, ừ, La Thiến đáp, nếu nói tất cả đều là số mệnh. thì đây nhất định là cửa sâu mà trời cao ban cho đường diễn, đêm nay La Thiến bởi vì tinh thần không ổn mà vẫn chưa khóa cửa, đường diễn xoay người đóng cửa rồi đi đến mép giường, ngồi ở trước mặt La Thiến, dũi tay sờ sờ đầu cô nói, đêm nay, tôi muốn ngủ ở đây, La Thiến lắc đầu, đường diễn lại nói tiếp, thật xin lỗi, La Thiến còn không kịp hiểu hắn xin lỗi cái gì thì đường diễn đã ôm cô nằm xuống, đắp chăn lên, thật xin lỗi, lúc này phải làm trái ý em rồi, La Thiến sợ, đường diễn cũng sợ, hắn ôm chặt La Thiến, nhẹ giọng nói, ngủ đi, có tôi ở đây, cô đã ở trong lòng hắn, sao hắn có thể làm cô tổn thương chứ, khi chẳng qua chỉ là mộng, ánh mắt hắn lạnh lẽo, cũng sẽ không có ai được phép tổn thương cô, La Thiến biết tất cả giấc mộng này đều là cốt truyện, nguyên chủ là một nữ phụ ác độc, nhưng kết cục của cô ấy, quá thảm, cũng quá đau, đó không phải mộng, đó là tương lai. Cô đã từng chỉ có ký ức mơ hồ, phần lớn cảm giác đều là người đứng xem, nhưng đêm nay, cảnh trong mơ để cô trải qua một phen hoàn toàn. Ngày thứ hai, La Thiến tỉnh lại còn có chút nao nao, đường diễn cũng bởi vì đêm qua không ngủ ngon mà tinh thần có vẻ tinh thần xuống dốc. Hai người từ phòng bước ra, còn quần áo bất chỉnh, La Diễm đang nấu cơm trong bếp ngấy mắt liền kinh ngạc nhìn hai người, bác trong tay cũng không cầm chặt, xoảng một tiếng rơi xuống đất, vỡ nát. có lẽ là bị âm thanh này làm cho bừng tỉnh, La Thiến nhìn La Diễm, miễn cưỡng cười nói, chị làm gì đấy, ánh mắt La Diễm đảo qua đảo lại giữa hai người, hỏi, làm hòa rồi, La Thiến quay đầu nhìn đường diễn, đường diễn gật đầu nói, vâng, La Thiến rất muốn ném cho hắn một ánh mắt xem thường, nhưng tinh thần lại không cho phép thân thể có cái hành vi này, ăn cơm xong, La Diễm đưa vệ ngọc đào đến trường học rồi đi làm, La Diễm học việc nghiêm túc lại rất nhanh chóng, Quán cà phê đã không cần La Thiến bắt buộc phải tới xem xét, tự La Diễm cũng có thể quản tốt, ngồi trong phòng đếm tiền, chỉ cần khách tới không gây sự, La Diễm cũng không cần phải ra ngoài, trong nhà chớp mắt chỉ còn lại La Thiến cùng đường diễn, tình cảnh trong mộng vẫn còn rõ ràng trước mắt, La Thiến sợ đường diễn, sợ phùng nhất khê, càng sợ thủ đoạn của ánh trăng sáng thẩm bối bối, sau khi cô rời khỏi vốn nên cùng những người này đoạn tuyệt quan hệ, nhưng đường diễn vẫn luôn dây dưa. Lâm Phỉ cũng không biết nghĩ như thế nào, thẩm bối bối liệu có ra tay hay không, La Thiến trong lòng không ngừng nghĩ linh tinh, không khỏi có chút thất thần. Đường Diễn thấy hôm nay La Thiến không có tinh thần, cũng không làm phiền cô. La Thiến không chủ đích ấn ấn điều khiển từ xa, một kênh rồi lại một kênh, không để ý đó là kênh nào, trong lòng chỉ nghĩ nên khuyên Đường Diễn trở về như thế nào. Sau đó ở kênh tin tức bản địa thấy tin trời nóng, có người hảo tâm cung cấp nước khoáng miễn phí cho người dọn vệ sinh. La Thiến không tự giác mà dừng ở kênh này, người trong tivi đều bị La Thiến xem thành chính mình, nhất thời có chút bi thương, đường diễn thâm là người đứng đầu một công ty khoa học kỹ thuật, vốn không tin quỷ thần, mà cảnh trong mơ hôm qua lại khiến ý nghĩ này của hắn có chút trao đảo, hắn không xác định được cảnh trong mơ có phải nhất định sẽ trở thành sự thật hay không, nhưng trong mộng, hắn quả thật giống như lời ngày hôm qua La Thiến nói, hắn, bắt nạt cô, chèn ép cô, đường diễn không nghĩ muốn giấu chuyện này. Hắn hiểu rõ hắn muốn cái gì, hắn cũng không muốn La Thiến sẽ trốn tránh, dù đây là chỉ thị của trời cao cũng không thể làm hắn lùi bước, hắn cũng sẽ không cho La Thiến lùi bước, xem tivi, ngây người, La Thiến, em có thể trốn được cả đời sao, đường diễn hỏi La Thiến, giấc mộng đêm qua, chính là nguyên nhân sao, có ý gì, La Thiến nhíu mày nhìn đường diễn, cô không hiểu ý tứ trong lời của hắn, đường diễn tới gần cô, nhẹ giọng nói, em nói tôi bắt nạt em. là như trong mộng sao, chặn đường sống của em, bức em phải ăn xin." La Thiến trường lớn hai mắt, Đường Diễn càng thêm xác định suy đoán trong lòng, hắn cười khổ nói, "Người trong mộng không phải anh, anh chưa từng nghĩ tới sẽ chặn đường sống của ai. Huống chi, tôi thích em như thế, sao có thể ra tay được." La Thiến liếc hắn nhìn một cái rồi cúi đầu nhẹ giọng nói, "Anh nhất định sẽ thích Lâm Phỉ, đó chính là sự thật." Đường Diễn hít sâu một hơi, Nếu tôi sẽ thích cô ấy thì sao phải chờ tới bây giờ, lâm phỉ vài lần đến tìm, tôi đâu có gặp nào, huống chi, cái gì gọi là sự thật, chuyện tôi chưa bao giờ làm qua sao lại coi là thật được, La Thiến cũng không truy cứu cái này, chỉ nói, nhưng đối với tôi, đây chính là sự thật, đường diễn, anh thấy cái gì, đường diễn đem những gì hắn chứng kiến trong mộng đơn giản nói lại, La Thiến nhấp nhấp miệng, trong lòng lại vô cùng khiếp sợ, cô có thể mơ thấy. Tóm lại là có nguyên nhân, dù sao thì cô cũng không phải nhân vật trong quyển sách này, nhưng, đường diễn mơ thấy thì sao, hắn vốn là nam chính của quyển sách này, dựa theo định luật thì hắn cũng có vòng sáng của nhân vật chính, sao lại vô duyên vô cớ mà mơ thấy chứ, cốt truyện còn muốn tiếp tục hay không, la thiến, chuyện trong mộng, là thật sự, đường diễn muốn đi từng bước từng bước một dẫn đường cho la thiến, anh hỏi tôi có là thật hay không, đường diễn, tương lai như vậy. Anh cảm thấy tôi dám đem ra đùa sao, nếu hai người đều đã thấy, vừa hay, La Thiến mở miệng muốn đường diễn rời đi cũng dễ nói hơn, còn chưa phát sinh, sao em biết nhất định sẽ xảy ra, đường diễn hỏi lại, tôi đã gặp được Lâm Phỉ, gặp được Phùng Nhất Kê, gặp được anh, như vậy còn chưa đủ sao, La Thiến nửa thật nửa giả đáp lại, nếu thật sự cảnh trong mơ kia là dự báo của tương lai thì hiện tại cũng đã qua mấy tháng, những chuyện đó đâu có xảy ra, đường diễn nhướng mày, La Thiến. Dù cho như thế thì đây cũng là kết quả tôi tự mình nỗ lực có được, liên quan quái gì đến anh, đường diễn tiếp tục nói, hơn nữa, mấy hôm trước Phùng Nhất Khê còn chào hỏi em, quan hệ của hắn cùng Lâm Phỉ cũng chưa có cái gì tiến triển, không có khả năng nằm mơ như vậy, chưa kể, tôi nhất định sẽ không để nó xảy ra, hắn nắm chặt tay, bởi vì nghĩ đến hình ảnh La Thiến trong mộng gian nan sinh tồn cùng với khung cảnh cuối cùng cả người đầy máu khi mà nổi cả gân xanh, La Thiến tiếp tục im lặng. Cô cũng không biết vì sao mà cốt truyện lại biến thành như vậy, Quốc Khánh đã qua lâu mà Lâm Phỉ cùng đường diễn còn chưa ký hợp đồng tình nhân, Nam Chính còn chạy tới chỗ cô đòi nối lại tình xưa, Phùng Nhất Khê căn bản cũng không quấn lấy nữ chính, ánh trăng sáng trở lại trước thời gian, biết đường diễn thích cô nhưng vẫn chưa ra tay, tuy rằng cô sớm đã cảm thấy cốt truyện trở nên kỳ quái nhưng vì để tránh đi cái cách cục bi thảm này nên vẫn dựa theo suy nghĩ của bản thân, thời gian vừa đến liền thu dọn hành lý chạy lấy người. Đường diễn thấy cô như suy tư gì, tiếp tục dụ hoặc cô buông một cái nhỏ để đổi lấy cái lớn, hơn nửa thiến thiến, em không có nghĩ tới một vấn đề khác sao, la thiến, đường diễn vừa cười vừa nhìn cô nói, những việc trong mộng, nếu em lẻ loi một mình, ngược lại càng dễ dàng dẫm lên vết xe đổ, một khi sự việc nhất định sẽ xảy ra, em không phải em muốn tránh là có thể tránh được, huống chi nếu đây thật sự là tương lai thì sẽ dễ dàng tránh được như vậy sao, nhưng nếu em ở cạnh tôi, Tôi có thể đảm bảo những việc này sẽ không phát sinh, La Thiến sững sốt, cái quỷ gì thế, bất kể là việc trong mộng hay bất cứ chuyện gì em có thể nghĩ đến, tôi đều say chắn cho em, hắn ngồi xuống cạnh La Thiến, nhẹ giọng nói, thiến thiến, tôi có năng lực này, cho nên dám đảm bảo, cho dù hiện tại em ăn uống không lo, tránh xa tôi, em có đủ tin tưởng mình có thể tránh được mọi chuyện trong mộng không, lời của đường diễn nhất thời khiến La Thiến trở tay không kịp. vẻ mặt cô mơ màng nhìn đường diễn nói, không phải, sao lại không tránh được chứ, hơn nữa, hơn nữa, tôi, tôi có chút loạn, tôi phải đi ngủ một giấc để ổn định tinh thần đã, la thiến nhất thời không phản bác lại được, tự làm mình hôn mê, thoáng vắng đứng dậy trở về phòng, đường diễn cũng không ép cô, đi đi, đêm qua em không ngủ, đi vào ngủ tiếp đi, chậm rãi từ từ suy nghĩ, anh không vội, sau đó, la thiến vẽ mặt nghi hoặc mơ màng bước về phòng. Đường diễn nhìn bóng dáng La Thiến rời đi, sắc mặt chậm rãi lạnh lẽo, cảnh trong mơ, đường diễn hiếp híp mắt, nếu, những chuyện đó là thực thì quả thật, bất kể là hắn hay phùng nhất hề, La Thiến tránh đi là cách làm đúng, chỉ cần cô không mơ thấy mấy chuyện kia thì sau khi cô rời đi, ai cũng sẽ không quay đầu tìm cô gây phiền toái, nhưng hiện giờ đã không phải La Thiến tránh đi là được, đường diễn sờ sờ đồng hồ trên cổ tay phải, cô dùng thời gian một năm hòa tan hắn. Khiến hắn buông bỏ mọi phòng bị, chắp tay dâng lên trái tim, nói hắn tàn nhẫn cũng được, hắn nhất định không để La Thiến rời đi, huống chi đường diễn tự tin, chỉ có ở cạnh hắn, La Thiến mới được an toàn nhất, đường diễn nhắm mắt chậm rãi tiếp nhận sự thật không khoa học này, bất kể hắn tin hay không, chỉ cần La Thiến tin thì hắn phải khiến La Thiến hiểu, tất cả đều chỉ là mộng mà thôi, cho dù không phải, cũng chỉ có hắn mình mới có thể cho cổ sự an toàn. Sự việc khó khăn nhất cùng sự việc bi thảm nhất La Thiến đều đã trải qua, cũng vì đã trải qua cho nên cô biết, đối với khả năng không biện pháp nào thay đổi cách cục chỉ có hai cách giải quyết, tiêu cực tiếp thu hoặc lạc quan tiếp thu, lạc quan, cũng không dễ dàng, giống như La Thiến đã từng nói, trên lưng đeo quá nhiều, cô không thể không học quên đi, học tiếp thu, học cười ngây ngô, bởi vì trừ như vậy, cô không làm được gì khác, giống như đời trước của cô. Đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh thì không thể làm gì khác, chỉ có thể tiếp nhận, bất luận là cuộc sống hay sinh mệnh, tuy cô không tim không phổi nhưng không phải sẽ không khổ sở, không bị thương, dù rằng sau khi La Thiến học được kỹ năng không tim không phổi này, cuộc sống vui vẻ thêm một ít, đã từng chịu những bất công đó nên cho dù La Thiến hiểu rõ cũng phải tốn thời gian một ngày để bản thân tiếp thu, hiện tại xem xét cả đời sau này của nữ phụ, La Thiến mất, ba ngày để tiêu hóa. Cho nên giữa trưa ba ngày sau, khi La Thiến mở cửa thì đường diễn đang nghiêm túc bày thức ăn ra bàn. Anh đi mua cơm xào, La Thiến đã có thể tự nhiên hỏi. Đường diễn im lặng gật đầu, La Thiến nhìn cơm hắn mua trở về hỏi, mua ở đâu? Một nhà hàng chỗ ít khu hồng quảng. Đường diễn đáp, La Thiến lại nhìn màu sắc hỏi, sao tất cả đều là đồ ăn cay? Đường diễn mặt không biểu cảm tiếp tục sắp xếp, mang theo một tia mất tự nhiên nói, tên nhà hàng là Hot Guns. La Thiến cẩn thận nghĩ lại, hình như đúng là có một nhà hàng như vậy, cười một tiếng, nói, sao anh lại mua ở đó, ở cửa có một tấm poster viết là mỹ thực giải tỏa nóng bức ngày hè, đường diễn thở dài, La Thiến càng cười to hơn, cái poster đó có từ mấy tháng trước rồi, nếu không thì giữa mùa hè mấy ai nguyện ý đi vào, người ta hỏi sao cây như thế, bọn họ đều trả lời là lấy độc trị độc, đường diễn vốn đang buồn bực lại thấy La Thiến cười đến vui vẻ. Biểu tình nhất thời nhu hòa hơn không ít, nhìn La Thiến, ăn đi, không phải em thích ăn cây sao? La Thiến vừa vào bếp vừa nói, cũng không hẳn, món nào ăn ngon mà em chả thích, có phân biệt cây hay không cây đâu, em làm cho anh bát mì nhé, không cần, tôi tự mua mì ý rồi. La Thiến thấy hắn quả thật đang chuẩn bị thức ăn khác mới đi qua ngồi xuống ăn cơm, tuy rằng chịu ảnh hưởng lớn từ giấc mộng kỳ nhưng La Thiến thân có một loại công năng tự điều tiết. Nếu là ngày thường nằm mơ gặp cảnh như vậy cô ít nhất sẽ bị đọa sợ mấy ngày, nhưng lời đường diễn thực sự ít nhiều có hiệu quả, cốt truyện đã thay đổi, mọi chuyện trong mộng đến nay một việc cũng chưa thành, huống chi còn có đường diễn bảo đảm, cô thực sự an tâm hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, lúc La Thiến gắp một miếng thịt bò hầm không tự giác nhìn về phía đường diễn, sau đó mỉm cười, đường diễn thấy nhìn qua, thấy cô cười cong cong hai mắt khóe miệng cũng gợi lên nói, mau ăn đi, dạ. La Thiến đáp, hai người không vạch trần, không ước định cũng không nói hòa hảo, chỉ đoạn đối thoại đơn giản này đã đại biểu La Thiến nguyện ý thử, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nọc.com, chương 83, bộ phim điện ảnh mà La Thiến tham diễn vai tiên nữ nghe nói định ra rạp vào quốc khánh năm nay, La Thiến còn nhận được hai vé từ Giang Đạo, lúc đó cô còn rất kỳ quái hỏi Giang Đạo, nhưng cái phim kia của ông mới quay có mấy tháng mà, Giang Đạo lập tức cấp điện thoại. Một câu cũng không muốn nói cùng La Thiến, La Thiến vẽ mặt ngốc hỏi đường diễn, ông ta làm sao thế, đường diễn ngồi ở sofa đọc báo, đầu cũng không thèm ngẩng lên đáp, vốn dĩ chỉ là phim điện ảnh kỹ xảo năm xu, chắc cấp tốc quay để kịp chiếu lúc quốc khánh, em nói thử xem, La Thiến a a nói, thẹn quá hóa giận, đường diễn cười, sờ đầu cô nói, không phải, là bị em trắng trợn hỏi thẳng nên mới giận, không cấp điện thoại thì hắn phải trả lời như thế nào. La Thiến, có đạo lý, tổng cũng không thể nói, à, tôi tùy tiện quay đấy, tâm thái của La Thiến trước nay đều như vương bác đẳng có tiện nghi không chiếm, phim điện ảnh có mình tham diễn đương nhiên là muốn cổ động, huống chi vé xem còn miễn phí nữa chứ, tuy rằng quan hệ của cô cùng đường diễn vẫn chưa xác nhận chính thức nhưng hai người ở chung không tồi, ngoại trừ việc không cùng một phòng, La Thiến không có bởi vì cảnh trong mơ mà hờ hững với đường diễn. Chủ yếu là do hình tượng của đường diễn ở trong lòng La Thiến một năm trở lại đây có chút ăn sâu bén rễ rồi, bạn cho rằng người ta lãnh khóc vô tình sao? Không phải, người ta đơn thuần là mặt than, bạn cho rằng người ta không dễ hầu hạ, không phải, người ta có đồ ngọt là tốt rồi, bạn cho rằng người ta tính tình không tốt, chính là, hắn rất dễ dỗ, bởi vì đã quen, cho nên dù đường diễn trong mộng lãnh khóc vô tình, không dễ hầu hạ, tính tình không tốt, lòng dạ hẹp hòi. Vân vân, nhưng đối với La Thiến mà nói, đường diễn trước mắt vẫn tương đối chân thật, đây cũng là nguyên nhân La Thiến sợ thẩm bối bối hơn đường diễn, vậy nên khi đường diễn nói muốn một lần nữa bắt đầu, La Thiến không đồng ý cũng không cự tuyệt, dù sao thì đường diễn có nói một câu rất đúng, đám người thẩm bối bối muốn tổn thương cô, ở trước mặt đường diễn đều không đáng nhắc tới, ngày phim chiếu, La Thiến từ sáng sớm đã lôi kéo đường diễn rời giường nói, dậy nhanh dậy nhanh, phim sắp bắt đầu rồi. Đường diễn vừa nương theo lực đạo của cô rời giường vừa ở trong lòng mắng Giang đạo nờ lần, chính hắn khiến La Thiến muốn xem phim, còn gửi vé xuất chiếu lúc 9 giờ sáng ở rạp phim ít khu Hồng Quảng, La Thiến sáng sớm liền bắt đầu gọi gọi quát quát, còn trực tiếp vọt vào phòng đường diễn kéo hắn rời giường, đường diễn vốn dĩ không có thói quen ngủ nướng, là từ sau khi ở cùng La Thiến mới bị lây nhiễm, mới hơn 7 giờ sáng đã La Thiến kéo dậy, ánh mắt hắn lạnh băng, đáng tiếc La Thiến sớm đã miễn dịch từ lâu. Một chút cũng không hề để ý ánh mắt sống không còn gì luyến tiếc của đường diễn, lôi kéo hắn nói, rời giường rửa mặt ăn sáng nhanh, sắp muộn mất rồi, phải nhanh lên, rất nhiều fan chọn đuổi lần chiếu phim đầu tiên lúc đêm khuyên ngày 30 tháng 9, La Thiến Nghĩ Nghĩ, bộ điện ảnh đầu tiên của mình, lần chiếu đêm khuya đầu tiên không kịp thì lần chiếu ngày đầu tiên cũng không tồi, đường diễn đem công ty hoàn toàn giao cho mẹ đường nên thanh nhàn hơn không ít, không cần làm việc. Gần đây chỉ một lòng một dạ đem La Thiến lừa trở về, ừm, lừa, đường diễn lại nghĩ, không phải, hắn không phải loại người như vậy, hắn là muốn theo đuổi La Thiến, ăn xong bữa sáng, ra khỏi nhà cũng đã 8 rưỡi, La Thiến bực mình đẩy đường diễn ra cửa, nếu không hắn còn có thể tiếp tục lãng phí nửa giờ, đều tại anh ăn chậm, La Thiến oán giận nói, đường diễn quay đầu lại nhìn, chờ cô đi xong giày mới lôi kéo cô nói, tới kịp, quả nhiên như lời đường diễn, Lúc hai người đến rạp thì phim vẫn chưa mở màn, thậm chí bởi vì là ban ngày nên người xem không nhiều lắm, phần lớn đều là fan, La Thiến mang khẩu trang, kéo tay đường diễn đi vào, lúc ngồi xuống chỗ, sau La Thiến lại có một đội bảy tám người tới, hẳn là cùng nhau tới, La Thiến nhìn thoáng qua rồi quay đầu, cô không thích nhất chính là loại thanh niên ăn chơi lêu lỏng này, nếu tính tình tốt thì La Thiến còn thấy tạm được, chứ cái loại dáng vẻ lưu manh. Cho rằng mình là số một thế giới này, La Thiến đã từng bị cho ăn mệt, từ trước đến nay đều tránh được thì nên tránh, đường diễn thấy cô lúng túng, khẽ cười, cảm thấy như đã lâu lắm rồi không thấy một La Thiến như vậy, từ sau khi La Thiến tới đây, có lẽ là do đã có sự nghiệp của chính mình nên tinh thần đúng chuẩn ngẩng đầu ưỡng ngực, lúc nói chuyện đều mang theo một loại ngạo khí, làm sao vậy, đường diễn tới gần cô hỏi, La Thiến khẽ đảo mắt ra phía sau nói, hình như có một đám gây chuyện. Đường diễn xoa bóp tay nói, không có việc gì, tôi đánh được, con mẹ nó, cậu nam nữ, đường diễn vừa dứt lời, phía sau liền có một người nói, phim còn chưa bắt đầu đã dựa vào nhau tình trạng ý thiếp, La Thiến chấp chớp mắt, đường diễn nhướng mày, nhìn La Thiến, ý tứ thực rõ ràng, tùy em, La Thiến chính là người thích bắt nạt kẻ yếu ngầm, cô có đường diễn chống lưng, còn mang khẩu trang cơ mà, vì thế, La Thiến quay đầu nói với người phía sau nói, Liên quan đến cậu à mà lắm mồm, à, quá sảng khoái, loại cảm giác thái sơn áp đỉnh này thực sự không tồi, lần đầu tiên dám cãi lại loại người này, La Thiến trong lòng không nhịn được sung sướng một phen, người phía sau có lẽ không nghĩ tới La Thiến dám cãi lại, ý vào bên mình đông, mấy người đều đứng lên nói, muốn đánh nhau có phải hay không, thế trận này lập tức dọa được La Thiến, cô cúi đầu nhìn đường diễn, điên cuồng chấp chấp mắt, anh có được không, anh có được không, không được. Không được thì để tôi nhận sai, đường diễn giật giật khóe miệng, trong lòng còn muốn phun tào, chọc người ta xong mới hỏi được chưa, lỡ như tôi không được em làm sao, đường diễn kéo La Thiến ấn xuống ghế dựa, miệng đặt ở tai cô, nhỏ giọng nói, tôi thu em thật sự coi như là cống hiến một phần cho xã hội chủ nghĩa, người phụ nữ ngốc nữ này, chỉ cần ở đây liên lụy hắn là được rồi, nếu mà thả cô ra ngoài thì không phải bị người ta liên lụy thì cũng là liên lụy người ta, La Thiến. Cái quỷ gì, vì cái gì đột nhiên nói đến cái này, mấy người kia nhìn bộ dáng đường diễn cho rằng hắn sợ, còn muốn nói thêm cái gì thì mắt lạnh của đường diễn khẽ đảo qua, mấy người đều sửng sốt, đường diễn cởi cúc áo ở cổ tay, thông thả ung dung nói với La Thiến, yên tâm, trong vòng 30 phút, tôi có thể giải quyết xong, đặc biệt là mấy loại một chút quyền cước cũng không có, hắn càng dễ giải quyết hơn, mấy người kia sau khi nghe hắn nói đầu tiên là sửng sốt, Sau đó mới cười nhạo một tiếng rồi mang theo đường diễn đi ra ngoài, trong bọn họ có mấy người cũng mang theo hai cái bạn gái, khoảng 17, 18 tuổi, đúng là độ tuổi đẹp nhất cũng thích gây chuyện nhất, nói đường diễn, la thiến chọc tới bọn họ, thật sự không có, bọn họ người nhiều, đều thích khiêu khích hai ba câu, phần lớn người thức thời đều không thèm tranh luận, cứ như vậy khiến họ ở tuổi này hiểu sai, đặc biệt là trước mặt bạn gái, mặt mũi càng không thể mất. Còn đường diễn hả, hắn là bởi vì ngày hôm qua trên diễn đàn thấy được một chủ đề, bạn trai nhất định phải ở thời điểm thích hợp biểu hiện sức mạnh của bản thân trước mặt bạn gái, vô cùng nổi tiếng, đường diễn liền yên lặng ghi tạc trong lòng, hôm nay nếu La Thiến không gây chuyện, hắn cũng muốn để mấy tên tiểu tử lắm chuyện phía sau kia biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, sau đó, sau đó chính là La Thiến cùng bạn gái của những người đó đều ở lại, đường diễn cởi áo khoác đưa La Thiến. La Thiến ôm áo khoác, nhìn đường diễn lướt qua trước mặt mình, trong lòng sông cuộn biển gầm, trong tiểu thuyết còn chưa từng đề cập đến Việt Nam chính sẽ đánh nhà, càng đáng sợ hơn nữa chính là, đường diễn đi theo mấy người đi ra ngoài còn chưa đến 20 phút đã trở lại, phải biết rằng, trong 20 phút này còn bao gồm thời gian hắn xuống lầu lên lầu, tính ra thì, đường diễn giải quyết mấy tên kia trong chưa đến 5 phút, đường diễn diễn xong một hồi anh hùng liền vô cùng vừa lòng. Cảm thấy cách lấy hảo cảm của La Thiến này không tồi, lúc này La Thiến nhất định là trong lòng bất an, thấp thỏm chờ hắn trở về, gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Đường diễn chưa từng có thói quen ảo tưởng mà sau một thời gian ở cùng với La Thiến đã không tránh được sẽ có những lúc có loại ý nghĩ ngu ngốc thế này. Một lòng một dạ nghĩ như vậy, nếu La Thiến thấy hắn trở về khẳng định là vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, kết quả là khi hắn đi đến chỗ La Thiến, tuy rằng rạp chiếu phim đã tối không nhìn rõ lắm. Nhưng nhờ ánh sáng phim chiếu lại, hắn vẫn thấy rất rõ ràng La Thiến ngồi ôm bắt rang, vừa xem vừa ăn, ngay cả đường diễn đã tới cạnh mà cô vẫn không chú ý tới, một khắc, đường diễn thực sự có chút cạn lời, đường diễn, ăn ngon không, La Thiến một chút đều không có phản ứng lại đây, còn gật gật đầu, ăn ngon, nói xong La Thiến mới phản ứng kịp, quay đầu nhìn đường diễn đang lạnh mặt đứng một bên, nhỏ giọng hỏi, anh đã về rồi, đây không phải thực đấy chứ, nhanh như vậy. Ngay cả biểu cảm lo lắng cô còn chưa kịp biểu hiện, đường diễn duỗi tay lấy đi nàng bắp răng trong tay cô hỏi, là tôi quá lợi hại khiến em có tự tin hay là do tôi ở trong lòng em địa vị thấp đến mức em không thèm lo lắng, La Thiến yếu ớt cầm lấy ống hút uống một ngụm đồ uống nói, đương nhiên là bởi vì anh lợi hại, ánh sáng nằm chính đó, cho dù đường diễn không có võ thì ai đánh hắn còn không giống như đánh con cưng của trời, hậu quả đều là thảm không nở nhìn thẳng sao. Hai cô gái phía sau La Thiến thấy sáu người kia sau khi ra ngoài đều không có trở về, bị đoại cho sợi thoáng váng, nhìn đường diễn muốn hỏi lại không dám, cuối cùng vẫn là im lặng cùng nhau lén ra ngoài. La Thiến vừa nhìn hai người kia vừa cười vui vẻ, ha ha ha, cái cảm giác sung sướng không cần sợ bất cứ gì như thế này, cô thích. Lúc này phim vừa hay chiếu đến đoạn La Thiến xuất hiện, trong nháy mắt thanh âm trong rạp có chút ầm ỉ, có thể thấy được hiệu quả lúc La Thiến lên sân khấu vẫn là không tồi. La Thiến vô cùng đắc ý hỏi đường diễn, đẹp không, ngay cả Triệu Vũ Lâm lúc ấy cũng nói cô Mỹ Diễm, đường diễn nhìn qua, nhớ đến ngày La Thiến quay cái này, lúc đó hắn đứng ở ngoài phòng hóa trang nghe cô lên kế hoạch chuẩn bị sinh nhật hắn, nhưng lời nói ra lại là, chẳng qua chỉ là một cây cải trắng lớn trong một đống cải trắng thôi, La Thiến đột nhiên cảm thấy kinh ngạc khi đường diễn có thể cùng Lâm Phỉ yêu nhau, hắn như vậy nếu không phải cô thì thực không biết ai có thể tiếp nhận được, vì thế... Mặt La Thiến vô cùng lạnh nhạt, vậy anh đối với cây cải trắng này có ý nghĩa gì? Giọng đường diễn mang theo ý cười, đương nhiên là muốn nuốt vào bụng, dù là cải trắng nhưng nhìn cũng thật mỹ vị. La Thiến liếc hắn một cái, sắc mặt lúc này mới tốt hơn, nói, đường tổng, anh càng ngày càng biết ăn nói, đường diễn vương tay che miệng cô. Ý tứ rõ ràng chính là, ngậm miệng xem phim đi, lúc hai người từ rạp chiếu phim đi ra, La Thiến liền nhận được điện thoại thông báo về buổi họp lớp. Cô tỏ vẻ sẽ tới xong liền cất điện thoại, đường diễn nhìn cô, hỏi, họp lớp gì, La Thiến cười lạnh, cao trung, làm sao vậy, đường diễn nhíu mày, đường diễn trước đó từ trong mộng đã biết được cốt truyện, La Thiến cũng ăn ngay nói thật nói, lúc trong mộng em cũng tham gia cái này, mấy người này nịnh nọt, mỗi lần đi ngoài miệng nói rất dễ nghe nhưng thật ra trong lòng đều ngầm châm chọc, trong mộng sau khi bị anh vứt bỏ em có đi, họ lại càng có cớ quan minh chính đại châm chọc em. Cho nên lần này em nhất định phải đi, chói mù mắt bọn họ luôn, để xả hận, đường diễn hỏi, kỳ thật hắn càng muốn hỏi vậy cô còn đi làm cái gì hơn, đúng vậy, thu người nhưng không thể thu trận, Nhân danh nguyên chủ, la thiến cô sẽ đòi lại công bằng này, đường diễn yên lặng trong chốc lát nói, tuy rằng nói như vậy không tốt nhưng tôi muốn nhắc nhở một lần, khả năng em thắng căn bản không tồn tại, có mười mấy căn, có cửa hàng hai trăm mét vuông, còn có người theo đuổi. Tuy rằng đã rời khỏi giới giải trí nhưng gần đây vẫn có rất nhiều người muốn tìm cô đóng quảng cáo, hắn cũng có nghe thấy, nói thật, tuy rằng trong lòng hắn người thành công không phải giống như La Thiến nhưng hắn vẫn biết, đối với phần lớn người khác, La Thiến đã người thắng nhân sinh, loại người này, không hề thảm, ngay cả bị quan minh chính đại châm chọc cũng không xảy ra thì xả giận kiểu gì, La Thiến xua xua tay, một dáng anh không hiểu nói, không không không, Lúc trước em giải nghệ nên bọn họ nhất định nghĩ em hiện giờ chật vật khổ sở, nếu không thì sao có thể tích cực kêu em tham gia chứ, anh không hiểu đâu, ha ha, người muốn cười nhạo em có, người muốn nhìn em bi thảm có, người muốn bao dưỡng em cũng có luôn, La Thiến lòng đầy căm phẫn mà nói, cô muốn đi vả mặt, vã mặt, vã mặt, cái gì, đừng diễn sửng sốt, giận dữ hỏi, họp lớp mà còn có người muốn bao dưỡng em, La Thiến gật đầu thật mạnh, đúng vậy. Có phải rất đáng giận y không? Đường diễn nhìn bên ngoài ngựa xe như nước, mười phần lạnh nhạt nói, đâu chỉ đáng giận, hai người hiếm khi có cùng chung kẻ địch, tiệc rượu đặt ở quán cách vánh gần ít khu Hồng Quảng. Đây là quán rượu lớn nhất mới xuất hiện ở thành phố An Võ, một đêm ít nhất cũng tốn một vạn năm. Người tổ chức buổi họp mặt bạn học này là lớp trưởng lớp cao trung của La Thiến nhưng người mời khách lại là một người khác, điều kiện trong nhà không tồi, sau đầu tư vài lần đều thành công. sinh ý cũng đủ để hô mưa gọi gió, trường học quyên tiền chưa bao giờ quên liên lạc hắn, La Thiến còn nhớ hắn tên gọi Đỗng Hải, lúc ở trong bang lớn lên đoan chính, người lại hào phóng, được không ít nữ sinh thích, hai năm lúc La Thiến tham gia họp lớp liền phát hiện Đỗng Hải đoan chính ngày nào nay đã trở thành một Đổng Hải mặt béo bụng bia, thậm chí còn thích tiêu tiền, trong chuyện hắn còn muốn bao dưỡng nguyên chủ, lúc đó nguyên chủ vừa mới cùng đường diễn chia tay, Tự nhận là theo đường diễn 2 năm bản thân vẫn có cơ hội nên đương nhiên chướng mắt đổng Hải, Nguyên chủ cũng không phải đèn cạn dầu, lúc từ chối còn vũ nhục đổng Hải một trận, cái gì mà cốc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, không biết soi gương à, tóm lại, Nguyên chủ ngoài miệng chửi vô cùng thống khoái, đổng Hải cũng chửi lại, nào là xe buýt nào là tiện nữ, hai người ngoài miệng chửi đến vui vẻ nhưng cũng đều bị mắng đến nỗi trận lôi đình, các bạn học định bởi đổng Hải, theo phe hắn, Nguyên chủ ngay cả người cáo trạng cũng không có, mang theo lửa giận bừng bừng cùng những người này tan rã trong không vui. theo như La Thiến thấy thì Nguyên chủ quả thật có chỗ không đúng, nhưng những người này cũng không dễ đối phó, cô đây phải đi xem bọn họ gọi cô đến làm cái gì. Chương 84, Nguyên chủ không có vận khí tốt như La Thiến, cô từ đầu chí cuối không hề tức giận, trước khi được đường diễn bao dưỡng Nguyên chủ cũng đi họp lớp, ăn mặc đương nhiên bình thường. Dù sao thì khi đó Nguyên Chủ cũng chỉ là một diễn viên quần chúng, phần lớn tiền kiếm được đều gửi về nhà. Nguyên Chủ trước khi hãm hại Lâm Phỉ cũng chẳng phải người tốt, thậm chí còn có thể coi là ích kỷ, nhưng đối với người nhà lại thật tình chân ý. Lúc không có tiền Nguyên Chủ không dám tiêu xài quá mức phung phí, đi tham gia lớp tuy rằng người ta biết Nguyên Chủ là minh tinh nhưng rất ít khi thấy Nguyên Chủ ở trên tivi nên chỉ coi như cô làm một công việc bình thường, Huống chi Nguyên Chủ lớn lên xinh đẹp. Một khi tới tham gia cho dù đã kết hôn sinh con, không phải ngày tháng trôi qua khó khăn thì cũng là cuộc sống hôn nhân cảm thấy mỏi mệt, hoặc là ở công ty đi làm chịu chèn ép, hơn nữa nguyên chủ còn là minh tinh, có mặc quần áo bình thường cũng vẫn thấy đẹp, chưa kể nguyên chủ còn là người coi trọng mặt mũi, vốn dĩ mình sống không tốt một hai phải ở trước mặt người ta nói mình sống tốt, rất tốt khiến mấy bạn học nữ kia ngoài miệng thì khen ngợi, sau lương lại châm chọc. Sau đó nguyên chủ được đường diễn bao dưỡng lại tham gia họp lớp, ăn mặc cũng cao cấp hơn một bậc, người khác càng không dám nói gì, bị đường diễn chia tay, la thiến trọng ngoài đều tiêu tụy. Tuy rằng vẫn mặc quần áo xa hoa như khi được bao dưỡng thì đường diễn cũng đã cùng cô phân chia rõ ràng, đồ đã tặng hắn từng đưa tới không đến mức phải đòi về nên quần áo trang sức nguyên chủ vẫn giữ lại, trang điểm hoàn hảo nhưng từ trên mặt vẫn có thể nhìn ra cô sống không tốt, lần này mọi người đều quang minh chính đại cười nhạo. Đổng Hải biết nguyên chủ gần đây không tốt, hắn cũng sớm coi trọng coi nên khi đó mới đưa ra yêu cầu muốn bao dưỡng nguyên chủ, không nghĩ tới hai người vì thế mà cãi nhau. Nhưng bây giờ mọi người đều biết La Thiến đã nổi tiếng, trên TV còn phát quảng cáo sô cô La Tô Thuần mà La Thiến làm người đại diện, rồi trên máy tính cũng có quảng cáo gà nướng cô hợp tác cùng Lạc Thiên, quả thật khiến người xem ghen tị đỏ mắt, huống chi. Tạp chí số đặc biệt dịp Giáng sinh tuy rằng đã không còn bán nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đăng lên, gần đây lại càng không cần phải nói, bộ phim truyền hình của cô mà Giang Đạo làm đạo diễn đang phát lại, phim điện ảnh thì mới công chiếu hôm vừa rồi, bởi vì La Thiến tham gia đóng quảng cáo nhiều nên trên TV ngoại trừ Tô Thuần vẫn còn không ít quảng cáo khác, thậm chí vừa mở ra điện thoại ra liền thấy không ít quảng cáo của cô, đủ loại, họp lớp năm ngoái không kêu cô tham dự. Một là do cảm thấy cô hiện giờ đã nổi tiếng, sợ cô tới khinh thường bọn họ, hay là cái tính tình ki của La Thiến, không nổi cũng đã có thể thổi ra một con trâu, giờ hỏa rồi thì liệu còn nghe cô nói đến bao giờ, nhưng năm nay nghe nói cô rút khỏi giới giải trí, Đổng Hải đều có phương pháp, sau khi tìm hiểu mới biết được cô là đắc tội với người khác, bị một nhân vật lớn phong sát, đuổi khỏi giới, mọi người lập tức liền phấn chấn, ai nha ai nha, đại minh tinh duy nhất ngã ngựa rồi. mau mau gọi tới để chúng ta an ủi nào. Thật ra, tuy nói là họp lớp cao trung nhưng người thật sự quen không nhiều, cũng không phải trước kia ở cao trung chơi thân nhau, cảm tình tốt thì đều lén lút liên hệ, ngày thường có thời gian cũng sẽ gặp được. Mà đám người gọi La Thiến tới tụ hội này thật ra khi cao trung cô cũng không thường lui tới, huống chi La Thiến lên cao trung liền trổ mã xinh đẹp, mọi người ở trong bang cũng thường thường ở sau lưng cổ nói ít lời, hiện giờ sắp gặp lại La Thiến. Mấy người phụ nữ tụ tập cạnh nhau đều đang nói cô như thế nào như thế nào đắc tội người, đang nói náo nhiệt thì cửa mở ra, La Thiến mặc váy liền thân xa hoa, tóc hơi cuốn gợn sóng, mang túi xách nhỏ loại mới nhất, kiêu ngạo bước vào, trực tiếp khiến người trong phòng ngây người, bị phong sát cơ mà, sau khí phách giống như càng hăng hái thế, La Thiến tới muộn nhất, chủ yếu do đường diễn một hai nhất định bắt cô phải mặc thật tốt, còn ép cô nhớ kỹ giá cả của mỗi một đồ hắn mua đồ. La Thiến không hiểu ra sao, mới tới trễ, La Thiến à, em tới rồi, ngồi ngồi ngồi, Đổng Hải mời khách, vừa nhìn thấy La Thiến tiến vào như chủ nhân tiến lên tiếp đón, hắn nhìn La Thiến, hai mắt đều tỏa sáng, La Thiến ruột rè gật đầu, phát hiện bên cạnh Đổng Hải còn có chỗ ngồi, hơi hơi nhíu mày rồi ngồi xuống, gần đây thế nào, Đổng Hải là nhận định La Thiến phòng má giả làm người mập, sau khi La Thiến ngồi xuống liền rót rượu cho cô hỏi, La Thiến xua xua tay, Vô cùng rụt rè nói, không tốt lắm, bận quá, bận cái gì, những người khác hỏi, không phải tôi mới vừa mở cửa hàng sao, các ngươi không xem Weibo à, ai, mở cửa hàng bận vô cùng, bạn trong giới giải trí nhiều quá, đưa lãng hoa ùn ùn không dứt, bọn họ còn muốn đến tiệm nhìn xem, tôi sợ làm cho fan oanh động nên không để họ tới, việc này La Thiến thật sự không nói dối, tuy La Thiến có đôi khi thực sự khiến người ta chán ghét, ví như diễn xuất hiện giờ. Mọi người trong lòng chỉ hận không thể nghiền chết cô, nhưng mà, quan hệ của cô cùng đồng nghiệp tương giao, trước nay cũng thật thiệt tình, cho nên vẫn lui tới với người trong giới, họ không có bởi vì cô giải nghệ mà cắt đứt liên hệ, hơn nữa thật sự có mấy cái nói muốn tới cổ động, La Thiến nhanh chóng nói tiệm đang rất khá, không cần bọn họ đến khiến mấy người đó giận, trực tiếp cấp điện thoại, ba ngày không nói chuyện với cô, có được loại tuyên truyền miễn phí này, La Thiến cũng coi như là có tài. Đối với người cô không thích, nguyên tắc La Thiến chính là có thể khiến tức chết liền để tức chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người bị tức chết kia tuyệt đối sẽ không đối với cô làm bất cứ chuyện gì. La Thiến hiện giờ mặc kệ lâm phỉ và ánh trăng sáng, trời cao hoàng đế ở xa, đường diễn lại còn chay chở cô nữa chứ. Đương nhiên, đối với mấy vị anh chị em nhựa plastic này đã từng khiến cô nổi trận thì giờ cô sẽ chọc giận lại. Những người đó nghe La Thiến nói xong. Sắc mặt đều là khinh thường, chủ yếu do mấy lời này của khả năng cao chỉ là mạnh miệng chứ sự thật không phải như vậy, người ta cười trộm trong lòng, ra ngoài mà mặt mũi cũng không mang theo, trong lòng bọn họ đều nhận định La Thiến hiện tại khẳng định không tốt, bằng không sao có thể nói như vậy, Đỗng Hải cũng chỉ cười cười, là tôi không đúng, em không cho tôi biết, nếu không tôi nhất định cho gửi em hai lãng hoa lớn, cho em có thể diện hơn, không phải, mấy người thật sự không xem Weibo. Việc La Thiến mở cửa hàng quả thật mấy người này không biết, nếu không thì người đến nhất định không chỉ có ba mẹ La mà bà nội La cũng sẽ lên theo. Bốn đứa con trai của bác cả hiện giờ còn đang thiếu tiền đấy, không ít fan chụp ảnh cấp lên. Kỳ thật đây cũng là điều La Thiến mong muốn, cô đã giải nghệ bao lâu rồi, nhưng khí đã giảm xuống không nói. Khi khai trương náo nhiệt hai ngày, lại có fan vòng truyền truyền, tuy thật sự lên hot sớt nhưng chẳng qua cũng chỉ là trong một hai giờ. Làm gì có ai một ngày rảnh rỗi ôm điện thoại 24 trên 24 chứ, bỏ qua hot search, thật đúng là không mấy người biết, những người đó thấy La Thiến hỏi cũng chỉ cười cười, La Thiến hậm hực mà ngậm miệng, không thể ở trên phương diện sự nghiệp soát một đợt cảm giác tồn tại cảm, cô thực sự khó chịu, Đổng Hải thấy buồn cười, vỗ vỗ cái bụng bia của mình hỏi, La Thiến, em thích ăn cái gì, tùy tiện gọi, Đổng Tổng, anh gọi đi, La Thiến đưa thực đơn cho hắn. Những người khác cười nói, chúng tôi đều gọi rồi, đống Tổng vô cùng rộng rãi, mỗi người đều có thể gọi món mình thích, mọi người nịnh nọt đổng Hải không đơn thuần chỉ vì hắn có tiền mà là khi gặp một số việc mong đổng Hải giúp, đổng Hải có thể ra tay giải quyết thì cũng sẽ giúp đỡ một ít. Sự nghiệp của đổng Hải tuy không lớn nhưng một năm cũng thu vào không ít, hơn ngàn vạn là có khả năng, hắn hàng năm mời khách ăn cơm, trên dưới chuẩn bị, gần nhất vừa mới tạo quan hệ với Phó Thị trưởng thành phố An Võ. sang năm nhìn lại là một năm tốt, chi phí ngày ngày tiêu dùng cũng không nhỏ, một năm có thể dư lại mấy ngàn vạn, đã là không dễ dàng, bao dưỡng tiểu minh tinh là không có khả năng nhưng bao dưỡng phụ nữ thì vẫn là có thừa, La Thiến hiện giờ cũng coi như nửa tiểu minh tinh, Đổng hải trong lòng tim gan cùng cào muốn bao dưỡng tiểu minh tinh một lần, đối với La Thiến lại càng ân cần, La Thiến cầm thực đơn xem, bạn học nữ đối diện mở miệng hỏi La Thiến, quần áo này của cô nhìn không tồi a. La Thiến gật đầu cho có lệ, tâm tư chủ yếu đều đặt trên thực đơn, La Thiến tuy rằng có tiền nhưng cô sẽ không tới một nơi ít nhất tốn một vạn năm để ăn cơm, cho nên nơi này, La Thiến là lần đầu tiên tới, nhìn thực đơn, a, sắp thái không tội nha, La Thiến lập tức quên mất lời đường diễn dặn, bắt đầu tìm món ăn mình thích, một lòng một dạ đặt ở thực đơn, người ta nói cũng không nghe cẩn thận, bạn nữ kia khá khó đối phó, theo tiểu thuyết mà nói thì chính là Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung. Nếu diện mạo La Thiến xinh đẹp tương đối thuần thì người này lại thuộc về nét đẹp yêu diễm, một núi không thể chứa hai hổ, huống chi còn là một học tra cùng một học bá. La Thiến tốt nghiệp cao trung liền đi kiếm việc làm, người kia lại thi đậu đại học trọng điểm, hiện giờ vào công ty cũng mới một hai năm, đang ở giai đoạn bị áp bách mà nóng lòng muốn đứng lên, thấy La Thiến ngăn nắp gọn gàng, lại nhớ tới mình ở công ty bị các loại yêu cầu, phải làm chân sai vặt, trong lòng có chút không cân bằng. Cái váy của La Thiến hình như là từng xuất hiện trên tạp chí, giá phải mười mấy vạn, La Thiến đã lui vòng sao, tiền ở đâu mà mua loại quần áo hàng hiệu này, sao lui vòng, rút khỏi giới giải trí, à, mới vừa mua lúc chiều, La Thiến thất thần đáp, bao nhiêu tiền thế, người nọ liền hỏi, 12 vạn, La Thiến không quá xác định, dù sao đây cũng là do đường diễn trả tiền, hắn so với cô còn kích động hơn, tuy rằng vẫn như cũ là mặt không biểu cảm. Bình tĩnh không gợn sống nhưng La Thiến vẫn có thể nhìn ra được, một câu trực tiếp khiến Đỗng Hải sưởng sốt, hắn bao nuôi phụ nữ mua, quần áo cùng lắm cũng chỉ có mấy ngàn, nếu lúc nào mua được quần áo 2, ba vạn thì có thể thổi phòng một khoảng thời gian đấy, dùng hơn 10 vạn quần áo thì càng đừng nên nhắc tới, hắn một năm mới kiếm được bao nhiêu chứ, mua như vậy không phải là hối chết hắn sao, lúc này hắn còn không biết, đường diễn chính là muốn nói cho hắn, bao dưỡng, anh có nuôi nổi không? nuôi nổi không, anh có biết tôi một năm phải tốn bao nhiêu tiền nuôi cô ấy không, biết đồng hồ trên tay cô ấy bao nhiêu tiền không, biết vòng đeo trên cổ cô ấy bao nhiêu tiền không, biết tôi hôm nay hóa trang cho cô ấy tốn bao nhiêu tiền không, nghe nói có người muốn bao dưỡng La Thiến, đường diễn thực sự tức giận, mà càng tức hơn nữa là lúc La Thiến nói đến điều này thái độ rất bình tĩnh, việc La Thiến đối với việc có người muốn bao nuôi mình chỉ tức một lát rồi thôi chính là nguyên nhân chính khiến đường diễn đã giận lại càng giận. Em không để bụng là có ý gì hả, đường diễn một hai phải làm để tên Đỗng Hải Kỳ biết, La Thiến khó nuôi cỡ nào. Kết quả, hắn ở ngoài cửa đại sảnh đợi nửa giờ, thấy món ăn đem lên đều chỉ là một vài món đơn giản, đường diễn lôi kéo người phục vụ hỏi qua, đều là mấy món giá cả không quá đắt, đường diễn giận dữ trực tiếp gọi điện cho La Thiến, không phải bảo em gọi đồ đắt sao, hắn hôm nay chính là muốn tên Đỗng Hải Kỳ mất hết mặt mũi, gọi thật nhiều lại còn gọi món đắt. Dù sao hắn cũng chuẩn bị tự mình trả, nhưng hắn chính là muốn cho tên Đổng Hải Kỳ nếm mùi để vơi bớt cơn giận trong lòng, La thiến vô tội đáp lại, em không thích, em thích ăn mấy món này cơ, đường diễn, có bạn gái có chung kẻ địch nhưng lại không chịu phối hợp, thật sự mệt tim, nhưng đường diễn hoàn toàn không nghĩ tới, người anh em à, anh hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi, người ta còn chưa được xem như bạn gái anh đâu, chương 85. Hành vi này của đường diễn nếu để La Thiến tới nói thì sẽ gọi là đường ấu trĩ ngẫu nhiên lên cơn động kinh, sau đó La Thiến lại phát hiện không chỉ đường diễn nhà cô ấu trĩ mà là cả nhà hắn có đôi khi đều sẽ ấu trĩ, đường diễn đương nhiên sẽ không thừa nhận mình ấu trĩ, theo hắn thấy thì hành vi này gọi là xã giận đặc biệt là mấy tên có ý nghĩ không ăn phận với La Thiến, cho nên đường diễn thẳng tay cấp điện thoại, La Thiến bị người ta cấp máy còn cảm thấy kỳ quái mà nhìn điện thoại. Tuy rằng buổi chiều đường diễn quả thật đã dặn dò cô gọi món đắt tiền nhưng mấy món đắt cô lại không muốn ăn, La Thiến là cảm thấy tuy rằng nghĩ thì nhưng bọn họ đâu có làm khó cô, cô cũng không thể đột nhiên ra quyền, vậy, ăn cơm thôi, đổng Hải thấy La Thiến cấp điện thoại, hỏi, ai thế, La Thiến nhìn hắn, chợt nhớ ra tên mập này muốn bao dưỡng mình, liền đáp, bạn trai đó, Đỗng Hải sắc mặt cứng đờ nói, em có bạn trai sao, La Thiến cười ha ha. Có bạn trai thì có gì lại chứ? Không phải mấy người đều có vợ có chồng rồi sao? Đổng Hải một nghẹn, chính hắn cũng đã có vợ nhưng bên ngoài vẫn bao nuôi thêm hai người phụ nữ nhân, điển hình của Tam Thê Tứ Thiếp. Thế bạn trai cô bận lắm à? Bạn học nữ vừa nãy hỏi giá cả quần áo hỏi, La Thiến nhìn cô ta, suy nghĩ trong chốc lát mới từ trong ký ức của Nguyên Chữ tìm ra, người phụ nữ này tên Ngải Nguyệt Lan, La Thiến cười nói, không... Bạn trai tôi không yên tâm nên đang chờ tôi ở ngoài cửa, trong chớp mắt, Ngải Nguyệt Lan cảm thấy vô cùng ghen tị, bản thân cô ta cũng có bạn trai nhưng mỗi ngày về nhà hắn ngoại trừ chơi game thì cái gì cũng không làm, nhìn bạn trai nhà người ta kìa, nhưng Ngải Nguyệt Lan lại nghĩ lại, La Thiến đã lui vòng rồi, nói như vậy thì bạn trai chắc cũng chẳng ra gì, cô ta liền nói, cô bảo anh ta vào đây cho chúng tôi nhìn xem đi, những người khác phụ họa theo, La Thiến cười ngượng ngùng nói. Như thế không tốt lắm, dù sao đây cũng là học mặt bạn học mà, mọi người lại sôi nổi nói không sao không sao, có mấy người còn mang theo con tới kìa, La Thiến liền cười nói, vậy được, cô gọi cho đường diễn, đường diễn vừa bước, nhất thời mọi người trong phòng đều nhìn đến mê người, đây, đây cũng quá đẹp đi, La Thiến cảm thấy, xã giận như vậy liền được rồi, đem đường diễn ra khoe là thành công vả mặt, đường diễn không thèm để ý, hắn nhìn thoáng qua động tổng đang ngồi cạnh La Thiến. Trong lòng so sánh một chút, cân bằng hơn không ít, xin chào xin chào, phục vụ, thêm ghế, ngồi bên này ngồi bên này, đổng Hải đứng lên nói, trong lòng đương nhiên cũng so một phen, tên bạn trai này của La Thiến không bình thường, hắn đi được đến đây năng lực nhìn người vẫn phải có, người như vậy, không lấy lòng được thì cũng tuyệt không nên đắc tội, đường diễn ngồi xuống cạnh La Thiến, bắt tay với đổng Hải nói, chào anh, mấy người ngồi xuống, đổng Hải lại đưa thực đơn cho đường diễn, Anh nhìn xem có cái gì muốn ăn, tùy tiện gọi, đường diễn xua xua tay, không cần, vừa rồi tôi ở ngoài vốn nghĩ thiến thiến thấy bên trong nên muốn bày tỏ chút tâm ý, tôi đã gọi ít món rồi. Đổng Hải cười ha hả nói khách khí rồi, chờ đến khi đồ ăn được mang lên tới, hắn liền cười không nổi, đường diễn tổng cộng gọi hai món, một là Phật khiêu tường, một là nấm trừ phờ trắng, cả hai đều phải đặt trước, nguyên nhân rất đơn giản, giá quá đắt. Không hẹn trước là không thể gọi được, dù sao thì một món Phật khiêu tường phải làm ít nhất một ngày, giá 980 nhân dân tệ mà chỉ đủ cho một người, đường diễn gọi chỗ Phật khiêu tường này ít nhất cũng phải ba vạn, một bàn hắn gọi căn bản không thể so sánh, huống chi còn có cả nấm trừ phờ trắng giá trên trời, phần cho một người ăn tốn 3.000 tệ, hai bàn này cộng lại, cũng phải hơn mười mấy vạn, đừng nói Đổng hải, mấy người khác cũng trực tiếp bị loại chơi thoáng vắng. đổng Hải nở nụ cười cứng đờ, anh khách khí quá, ha ha ha, món này tôi vốn cũng muốn gọi nhưng nghe nói là phải hẹn trước, trong ngày không gọi được, đường diễn vẫn như cũ mặt không cảm xúc, nhưng làm màu thì nhất định phải làm, hắn nói, đúng vậy, đây vốn là phòng khác đặt trước, lần đầu tiên tôi cùng thiến thiến tới, dùng nhiều thêm ít tiền cũng không có việc gì, liền từ chỗ người đó dùng nhiều thêm chút tiền mua lại, người nọ cũng dễ nói chuyện, biết tôi khó xử liền đồng ý. Quán rượu xa hoa một bữa tốn ít nhất một vạn năm này, bình thường người tới đều có chút địa vị, đương nhiên cũng có loại đại phú hào, đường diễn có thể từ trên tay bọn họ lấy được, giá bán tự nhiên không phải tiền tài mà là mặt mũi, vì để động hải mất mặt, đường diễn cũng thật liều mạng, la thiên không muốn ăn Phật khiêu tường hay nấm trừ phờ chỉ âm thầm biểu môi, ấu trĩ, có lời này của đường diễn, nào ai còn dám nói la thiên cái gì chứ, vậy thì kính rượu thôi. Mọi người bên này chúc mừng La Thiến một chút, bên kia chúc mừng một chút, tửu lượng La Thiến vốn dĩ không tốt, qua hai ly trực tiếp say, Đổng Hải càng không cần phải nói, có ý đồ với La Thiến, nhìn xem bạn trai nhà người ta trả tiền gọi món, hắn cái gì cũng không dám nghĩ, bị mất mặt cũng không dám ghi hận, mười mấy vạn hắn không phải không trả nổi, nhưng một bữa cơm mười mấy vạn, không phải, người ta còn không phải một bữa, thuần túy chỉ có hai món thêm màu thêm sắc mà thôi. Đổng Hải muốn ăn như vậy, tiền kiếm được một năm cũng không đủ, đường diễn không giấu vết đem tên tình địch không biết xấu hổ hung hăng đạp trên đất, tâm tình lập tức tốt hơn không ít, mang theo La Thiến trở về, La Thiến uống say không yên tĩnh như đường diễn, cô nháo ầm ỉ, chỉ vào đường diễn hỏi, sao anh lại ở chỗ này, đường diễn sửng sốt, nhìn cô đỏ mặt, say khướt, nghĩ hẳn là uống say phát điên, liền đáp có lệ, tôi tới đón em, sao anh dám to gan như vậy. Nếu như bị U Trâm An phát hiện thì làm sao bây giờ, La Thiến oa a khóc hai tiếng rồi sờ sờ đầu đường diễn đầu nói, tiểu quái thú đáng thương, sao ngươi lại cao thế này, đường diễn, có chút cạn lời, đường diễn hỏi nàng, tôi là tiểu quái thú thì em là cái gì, La Thiến vẽ mặt đứng đắng nhìn ra ngoài xe nói, tôi là người bảo vệ địa cầu, à, bảo vệ hòa bình của địa cầu, lời này đem đường diễn dọa ngốc, tài xế đằng trước không nhịn được cười. Đường diễn liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục nhìn La Thiến nói, thế em đã làm cái gì để bảo vệ địa cầu? La Thiến sửng sốt, hiếp mắt nhìn đường diễn nói, tôi làm nhiều lắm, nhưng mà bây giờ tôi nghĩ không ra, anh chờ tôi nhớ lại hà? La Thiến nghiêm túc trầm tư, không lâu sau thì ngủ quên mất, đường diễn điều chỉnh lại tư thế cho cô, có chút bất đắc dĩ mà nói, bộ dáng trốn tránh vấn đề lúc say hay lúc tỉnh vẫn y như đúc. tài xế không nhịn cười được, hỏi, bạn gái cậu à? Đường Diễn gật đầu, tài xế lại nói, "Rất thú vị, chuẩn bị khi nào kết hôn?" Đường Diễn lại lần nữa ngây người, nghĩ nghĩ rồi nói, "Sẽ nhanh thôi." Nói xong khóe miệng cũng cong cong. La Thiến say ngủ sau, liền không tỉnh. Đường Diễn ôm nàng hồi chung cư, vừa đến phòng, La Thiến lại tỉnh, hỏi Đường Diễn, "Đây là đâu a?" Đường Diễn nói, "Nhà em." La Thiến ha hả ha hả ha ha cười, "Anh gặp ai thế, nơi này căn bản không giống nhà tôi." vậy nhà em như thế nào đường diễn mở tủ tìm quần áo cho la thiến đầu cũng không quay lại hỏi nhà tôi chỉ lớn có như vậy la thiến cung tay miêu tả sau đó lại bổ nhào lên giường oa oa khóc ngay cả giường cũng là chủ nhà cấp không có ban công phòng bếp thì ở trên hành làng tôi thật đáng thương mà hu hu hu đường diễn quay đầu lại thấy cô khóc đến thương tâm đáp lại một câu đúng là rất đáng thương la thiến đột nhiên đứng dậy nhìn hắn nói sao anh dám nói như vậy Tuy rằng tôi đáng thương nhưng anh không thể nói tôi đáng thương, tôi đã đáng thương như vậy mà anh còn nói tôi đáng thương, tôi đây chẳng phải là thật sự đáng thương sao, đường diễn bị cô làm cho thoáng vắng đầu óc, bội phục cô uống say mà còn có thể nói nhiều như vậy, lôi kéo cô nói, được được được, không nói nữa, đi vào tắm rửa, la thiến giáo giác lấm la lấm lét mà nhìn phòng tắm, vẫy vẫy tay với đường diễn, đường diễn tò mò bước lại gần, la thiến mới nhỏ giọng nói, Phòng tắm này sao lại lớn như vậy chứ, đường diễn nghĩ La Thiến tưởng mình vẫn còn trong tình cảnh phải đi thuê nhà ở liền thuận theo ý nghĩ của cô nói, dùng trộm của nhà hàng xóm, bọn họ còn chưa trở về, tắm nhanh lên, a a à, à, phải nhanh lên phải nhanh lên, tại sao phòng tắm nhà hàng xóm lại lớn hơn phòng tắm nhà tôi chứ, La Thiến vội vàng đi vào tắm rửa, còn không quên hỏi một chút, đường diễn rót nước ấm cho cô nói, vì phòng tắm này đã được U Trâm An cải tạo qua. La Thiến vô cùng hâm mộ nói, bọn họ may mắn quá, đường diễn mệt mỏi đem La Thiến nhét vào trong chăn định rời đi, nhưng La Thiến lại không cho hắn đi, anh không cần đi à, lỡ anh đi rồi quái thú đánh lại đây thì làm sao bây giờ, đường diễn cặn lời, không phải còn có U Trâm An sao, La Thiến chỉ vào trần nhà nói, nó bay đi rồi, tôi không phải tiểu quái thú sao, đường diễn hỏi, La Thiến bình tĩnh nhìn hắn, anh không phải à, tiểu quái thú không có cao như vậy à. La Thiến vui vẻ ôm đường diễn nói, cùng nhau ngủ cùng nhau ngủ, từ chủ của đường diễn vốn không tồi, nhưng ai mà chịu được cảnh người mình thương đã nhào vào ngực mình lại còn làm nũng đòi ôm ôm, húng chi, đường diễn từ cùng khi La Thiến tách ra đến nay, thủ thân như ngọc đã bao lâu, La Thiến còn lửa cháy đổ thêm dầu, kết quả, đường diễn không cầm giữ được, đảo khách thành chủ, lúc La Thiến tỉnh lại vẫn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đầu đau như bú bổ. Sau đó cô mới phát hiện đường diễn đang ngủ cạnh bên, cuối cùng, ký ức như thủy triều vọt tới, không giống đường diễn tỉnh rượu xong sẽ mất trí nhớ, la thiến tỉnh lại vẫn nhớ rõ chuyện đêm qua, tức khắc kêu lên một tiếng rồi nằm vật xuống, đường diễn mắt cũng không thèm mở, chỉ cong cong môi rồi ôm cô tiếp tục ngủ, la thiến khóc không ra nước mắt, muốn lên án hắn lại phát hiện mình mới là người câu dẫn trước, nhất thời buồn bực mà muốn tiếp tục ngủ, em định ngủ thật đấy à, đường diễn chống tay. Nhéo mũi La Thiến, La Thiến trợn mắt nhìn đường diễn nói, phải làm sao bây giờ, tôi mắng anh, anh có chịu không, đường diễn quả nhiên đáp lại, đương nhiên không chịu, đâu thể trách tôi chứ, chúng ta vốn dĩ là bạn trai bạn gái, em xem em ngày hôm qua nhiệt tình như thế nào này, nếu La Thiến không nhớ rõ chuyện đêm qua cũng liền thôi, nhưng con mẹ nó cô chẳng những nhớ rõ mà còn nhớ rõ rất rõ ràng, che mặt nói, người uống say sau anh có thể coi là thật chứ. Đường diễn ôm ôm cô, dù sao cũng là em bắt đầu trước, ngủ cũng đã ngủ rồi, từ nay về sau quan hệ của chúng ta xem như khôi phục, La Thiến mở to mắt, như thế cũng đúng, em còn tưởng quyệt nợ hả? Đường diễn lạnh nhạt mặt nói, tôi chính là làm buôn bán, La Thiến, anh làm buôn bán thì kệ đời nhà anh, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com